Chương 2, tràn trai dịu dàng hòa nhã. Nhành lá thoáng nét tiêu điều đầu thu, mưa rơi tí tách khiến bầu không khí trở nên ẩm ướt. Đèn bên ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện số 1 thiên bắc vẫn sáng, mùi nước sát trùng bao trọn không gian. Màn hình theo dõi điện tâm đồ chớp nháy. Tiếp. Tiếp. Tiếp. Trong phòng phẫu thuật tĩnh lặng, thiết bị theo dõi đột nhiên giếu tiếng báo động liên hồi, điện tâm đồ lên xuống vùng vực số liệu thay đổi bất thường. Cùng lúc ấy, giọng nữ hoảng hốt vang lên quấy nhiễu không gian yên tĩnh. Bác sĩ thời, huyết áp bệnh nhân giảm mạnh. Bác sĩ thời, nhịp tim bệnh nhân tăng nhanh. Giọng nói ấy càng lúc càng cuốn, bác sĩ thời, thân nhiệt và oxy máu của bệnh nhân cũng giảm. Bác sĩ thời, một giọng nói ung dung tất lên ngắt lời, yên lặng nào. Chất giọng bình thản hờ hững không mang cảm xúc ấy nghe vào tai lại có cảm giác ôn hòa đến lạ. Giọng nói hay quá. Cô y tá ngậm miệng trong kinh ngạc. Ba bốn bác sĩ y tá khắc mặt đồng phục phẫu thuật vô khuẩn màu xanh không hề bất ngờ, cũng không tỏ thái độ, vẫn nhường nhuyễn phối hợp với người đàn ông đang tập trung cao độ dưới đèn phẫu thuật màu trắng dịu êm kia. Chiếc khẩu trang cử trùng phát họa đường nét sắc sảo, điển trai nhược điêu khắc tỉ mỉ của anh. Vần trán trắng ngần mịn màng lấm tấm mồ hôi. Đầu mày trao lại. Đôi mắt hơi xếp điểm thêm vài phần cao ngạo cho gương mặt ôn hòa. Đôi mắt anh đen lay lấy, như thể chứa đựng cả bầu trời sao trong ngần mùa đông, không mang chút tạp chất và che giấu mọi cảm xúc nơi sâu thẳm. Anh nheo mắt, vũ hàng mi dài dậm, tức giọng hiền hòa, máy hút. Chất giọng tự cơn gió trong lành, chẳng gợn chút cảm xúc, như thể không phải là ca mổ lồng ngực với tỷ lệ thành công không quá 50%, mà là lướt dao chê mô hình cơ thể người không có sức sống anh đã lại ấn tượng trầm tĩnh lạnh lùng trong lòng cô y tá hoảng loạn khi nãy. Anh tiếp tục nói với giọng nhẹ tên, kẹp mạch máu. Nhíp. Kẹp cầm máu. Đôi tay đeo găng vô khuẩn thon dài hơn cả ngón tay thiếu nữ trang Nam chưa từng làm việc nặng đang cắt từng lớp trái tim bệnh nhân. Hình như anh khẽ cười, giọng thoáng nét vui vẻ, tìm được rồi. Khối u chìm dưới tĩnh mạch, anh trầm chậm nâng dao lên, cắt một đường dứt khoát âm thanh in ỏi phát ra từ máy điện tâm đồ bỗng im bặt, số liệu bình thường trở lại. Cô y tán cạnh máy theo dõi thở vào nhẹ nhõm, hàng mày nhíu chặt giờ mới giãn ra, huyết áp và mạch đập đã bình thường trở lại. Anh nhìn lướt qua rồi lập tức bắt tay vào nối mạch máu với động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Chỉ hơn 10 phút, chiếc dao mổ dừng lại. Vẫn là chất giọng ấm áp ấy, nhưng trầm càng hơn, bác sĩ Chu. Bác sĩ hỗ trợ bên đáp, tôi hiểu rồi, khâu kết thúc phải không? Bác sĩ thời vất vả rồi. Anh nhẹ gật đầu, mọi người cũng vất vả rồi. Bác sĩ thời buông dao, bước khỏi ánh đèn phẫu thuật. Dáng anh cao gầy, dù mặc bộ phục phẫu thuật màu xanh đơn điệu vẫn khiến người ta phải ngoái đầu nhìn theo. Cô y tá vội vàng rời mắt, ông lấy trái tim vẫn còn đập thình thịch, vừa nãy sợ chết đi được, nguy hiểm quá, bệnh nhân suýt nữa đã, y tá trưởng đang truyền máu ngẩng đầu ngắt ngang, lần đầu vào phòng mổ hả? Vâng. Diệp Lam gật đầu. Cổ làm y tược 3 năm, vừa được điều tới khoa ngoại tim mạch. Y tá trưởng lưu vừa luôn tay hỗ trợ lồng ngực, vừa chỉ người mới mấy câu, sau này đừng cúng lên vậy nữa. Bác sĩ thời không thích ồn ào khi phẫu thuật, sẽ ngẫm nghĩ một lát, y tá trưởng lưu thuật lại nguyên văn, sẽ hưởng đến tâm trạng của bác sĩ thời. Cô y tá tay mơ khẩu, chẳng lẽ bác sĩ ngoại khoa thiên tài toàn năng, làm phẫu thuật cũng phải xem tâm trạng sao? Diệp Lam lẩm bẩm. Nhưng vừa nãy bệnh nhân thật sự rơi vào tình trạng nguy hiểm mà. Nguy hiểm? Chị ta như nghe được chuyện cười, chưa nghe tin đồn trong bệnh viện à? Bệnh viện số 1 Thiên Bắc là bệnh viện công lập lớn nhất thành phố H, tổng cộng có 17 tòa nhà. Dù Diệp Lam có nhanh nhạy cỡ nào đi trăng nữa, cũng không thể vĩnh tai nghe ngóng từ phòng khám bệnh tòa nhà số 1 đến tận khoa ngoại tim mạch tòa nhà số 9 được. Cố Nghiêm Trang học hỏi hỏi, tin đồn gì thế? Y tá trưởng chưa kịp lên tiếng, Bác sĩ Chu đã xen lời, vào nghề 5 năm, phẫu thuật thành công 672 ca mổ, trong đó có 43 ca tỷ lệ thành công dưới 5%. Số trường hợp tử vong do sai sót là, ông nhấn mạnh, không. Diệp Lam ngẩn ngơ, thần kính vậy ư. Y tá trưởng tổng kết, có thể nói, chỉ cần bác sĩ thời gật đầu thì dù một chân đã bước vào quan tài vẫn có thể kéo về. Quả nhiên là con ác chủ bài của bệnh viện số 1 Thiên Bắc. Đôi mắt dịp lam tỏa sáng lấp lánh, ngưỡng mộ vô cùng, bác sĩ thời cười quá. Bác sĩ Chu cười cười, cô vẫn còn trẻ, chưa biết thiên tài và người thường khác nhau đâu đâu. Ông đã vào nghề 15 năm, gặp anh mới biết thế nào là thiên tài. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Người nhà đứng ngoài hành lang lập tức nhào tới, nắm lấy cổ tay anh, bác sĩ thời, con tôi sao rồi. Người hỏi là một ông lão khoảng 60 tuổi, mái tóc đã hoa dâm trong càng thêm phần già nua. Anh gỡ khẩu trang, nhướng mày đáp, phẫu thuật thành công. Cương mặt anh thanh tú hơn cả phái nữ nhưng không hẻo lã. Chẳng qua màu môi anh hơi nhạt, không đậm nét như hàng mày vài đô đồi mắt của anh. Ông ấy sững sốt một lát mới rời mắt. Ông lão này là cha của bệnh nhân, có lẽ hồi trẻ từng làm việc liên quan đến ngành vật liệu hóa chất nên móng tay hơi vàng. Ông cờ động nắm tay anh, cảm ơn luôn miệng, cảm ơn bác sĩ thời, cảm ơn bác sĩ thời. Anh cười hòa nhã. Không cần cảm ơn là việc nên làm. Cảm ơn, cảm ơn, nếu không có bác sĩ thời, con tôi, ông nghẹn ngào không nói nên lời. Anh nhẹ nhẹ vỗ mu bàn tay ông trấn an, nói câu tôi còn bệnh nhân khác rồi xoay người rời đi. Ông ngơ ngác một lát mới hoàng hồn, tay bác sĩ thời lạnh quá. Anh là bác siêu trị cho con trai ông. Ông từng hỏi thăm, ai cũng nói anh có trình độ chuyên môn cao, cư xử thân thiện và mang cái tên trang nhã tựa con gái giang nam. Thời cẩn, hướng thẳng theo hành lang từ phòng phẫu thuật, dễ phải là phòng vệ sinh vô khuẩn. Giờ gần hoàng hôn, nơi ấy vắng lặng lạnh lẽo, chỉ le lói ánh đèn mịt mùng. Nửa bên mặt thời cẩn chìm trong bóng tối. Anh đứng cúi đầu, giữa đi giữ lại cổ tay khi nảy biện lão nắm lấy dưới dòng nước xối xả. Anh dốc một đống xà phòng, dùng bàn trải quến khi ra cổ tay đỏng mới xả nước. Cuối cùng, anh sức bọc khử trùng màu vàng đậm lên tay dùng gạt vô khuẩn thông thả lau khô. Anh ngẩng đầu, chiếc tủ kim loại bóng loáng phản chiếu khuôn mặt tinh tế và đôi đôi mắt sâu thẳm. Trên màn hình tivi tinh thể lỏng ngoài đại sảnh khoa ngoại là cảnh tượng ồn ào hỗn loạn, hình như là cơn sốt nào đó, tiếng hò hét và hoang hô din tai nhức ốc vang lên không dứt. Hai cô y tá trực quầy lễ tân tranh thủ thời gian xem tivi. Tại sân vận động đông nghiệp người, dưới ánh đèn flash giật giỡ Cô ca sĩ trang điểm khói đậm, mặc quần short và khoác áo rách kết hầm hố, mái tóc dài buông xõa tung bay. Cô hơi ngẩng đầu, chất giọng thàn thàn độc đáo ngân lên âm cuối. Rồi cô nâng cao chiếc guitar, hôn lên dây đàn, cất cao giọng nói, vinh quang của tôi tồn tại cùng các bạn. Cô vừa dứt lời, tiếng la hét điên cuồng của Phan và tiếng vỗ tay nối tiếp nhau như sóng nổi. Phía ngoài màn hình cũng ngập tiếng hú hét. A a a. Y tá Tiểu Hàng ở quầy lễ tân hét khản cả giọng, choáng ván đầu óc, một tay nâng chán, một tay níu lấy cô đồng nghiệp đứng cạnh, em sắp ngất rồi. Mau đỡ em với. Y tá Tiểu Triệu nhìn cô gái trong tivi, Cô ca sĩ nhạc giúp chơi đàn guitar thật sự vừa đẹp vừa ngầu, lạnh lùng và bẩn, nụ cười mang ba phần thanh khiết bảy phần ma mị. Nhưng, nhìn Tiểu Hàng sắp ngất đến nơi bên cạnh, cô không sao hiểu nổi, có cần khoa trương đến thế không? Tiểu Hàng trừng mắt với cô, Rồi lại quay sang suýt xoa với người chê tivi, chị không hiểu đâu, mấy fan lâu năm như em ai cũng muốn lấy sinh ra cả. Sự tồn tại của sinh ra nhà em chính là để cờ sinh vật giống đực. sinh ra á. Giới showbiz chỉ có một cô gái được gọi là ra, đó chính là siêu sao nhạc dốc Khương Cửu Sen, một cô gái lạnh lùng quyến vũ khi cười luôn thấp thoáng hơi lạnh. Tiểu triệu không khỏi nhớ tới cặp song sinh một nam một nữ mới 7 tuổi ở nhà. Hai đứa nó từ khi chào đời đã không hợp nhau, duy triển chung một chiến tuyến là vì cùng làm phan não tàn của Khương Cửu sinh. Một cô gái sao có thể thu hút cả nam nữ già trẻ như vậy được nhỉ? Tiểu Hàng vẫn đang nhộn nhạo, bất chợt quay lại trông thấy con người như bước ra từ bức tranh thủy mặt, cô khẽ gọi, bác sĩ thời. Thời cẩn gật nhẹ, ánh mắt chăm chú giỏi theo màn hình tivi. Anh cũng là fan của Sơn Gia ạ. Y tá Tiểu Hàng hải hùng trước phỏng đoán của mình. Thời cẩn lắc đầu. TV bị chuyển kênh, anh cầm bản thăm hỏi chê bàn rồi xoay người rời đi. Y tá tiểu triệu nhìn đôi chân dài của bác sĩ thời, chống cầm suy tư, chẳng lẽ bác sĩ thời cũng bị thần tượng của cổ cờ rồi hả? Cặp sinh đôi nhà cô luôn nói, sau khi nhìn sinh ra, luôn cảm thấy ông bố nhà mình chính là minh chứng thực tế cho cuốn của cuộc đời. Làm sao có thể, người khác không nói làm gì, bác sĩ thời đứng đầu chuỗi thức ăn đấy trái tim thiếu nữ của y tá tiểu hàng chưa thôi rung động, không rằng nổi mà tưởng tượng trong lòng. nhưng em cảm thấy ánh mắt bác sĩ thời nhìn gái nhà em còn cuồng nhiệt hơn cả em đấy. tiểu triệu đẩy cô, buồn cười, đừng cho rằng ai cũng thiếu não như cô. bác sĩ thời là đoa hoa tinh khiết cơ mà, nói hơi.